các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc mây chương bảy mươi ba lại nữa nếu phải nói về điểm khác biệt giữa tòa nhà và các địa điểm khác thì đó chính là bắt gặp gương ở mọi nơi trên hành lang dưới sàn nhà thậm chí ở trên trần chỉ cần hơi ngoảnh đầu là có thể trông thấy hình phản chiếu của bản thân trong vô số tấm gương ngay đến nhà a n h nơi có khung cửa sổ trệt cực lớn để nhìn thấy cảnh vật bên ngoài cũng được lắp gương còn là gương hai chiều hễ nghĩ tới việc người đi đường có thể nhìn thấy mình đang ngồi bên trong khó tránh cảm giác bị nhìn lén cực kỳ khó chịu tòa nhà tổng cộng có ba mươi bốn tầng nhóm l â m thu thạch đến các tầng khác kiểm tra tình hình nhận thấy hầu hết các tầng đều có người sinh sống mặc dù không nhiều nhưng không đến mức tạo ra cảm giác hoang vắng nguyễn nam chúc hỏi thăm về bộ cháy hai năm trước mới phát hiện các hộ gia đình hầu như mới chuyển tới gần đây không biết nhiều về vụ cháy sau một ngày bôn ba họ không thu thập được nhiều thông tin chỉ biết người chết trong hỏa hoạn là hai mẹ con tại sao lại là hai mẹ con lâm thu thạch nghiền ngẫm cảm thấy có gì đó sai sai ở trong phòng khi đó là một gia đình gồm ba người đến du lịch mà ông bố đâu tóm lại không tìm được thi thể của người bố nguyễn nam trúc nói có lẽ nhân vật này có manh mối đột phá mà chúng ta cần bấy giờ sắc trời đang tối dần ráng hoàng hôn vàng óng chiếu lên những tấm gương bên ngoài chung cư biết đi đâu tìm người đó đây lâm thu thạch cau mày trong tòa nhà này gần như không có ai quen biết người đó nguyễn nam chúc lắc đầu tỏ ý bản thân vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết thành phố về đêm dần trở nên tĩnh lặng con phố náo nhiệt giờ đây không một bóng người bóng tối đặc quánh đến mức không thể nhìn rõ năm đầu ngón tay của chính mình lâm thu thạch đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài trên thực tế chỉ lúc này cậu mới cảm nhận được mình đang ở trong cửa bởi vì tại thế giới thực khi đ e m xuống mọi thứ không bao giờ yên tĩnh tới vậy cho dù muộn đến mấy vẫn có thể nghe thấy tiếng còi xe vọng ra từ trung tâm thành phố đường phố cũng không đến mức vắng tanh vắng ngắt sự tính mịch quái dị ở bên ngoài lúc này gây cho người ta một cảm giác không hề dễ chịu nguyễn nam trúc và t r ì n h nhất tạ đều đã vệ sinh cá nhân xong ai leo lên giường người nấy lâm thu thạch đi vào nhà vệ sinh định tắm tát qua loa cậu mở vòi nước dấp nước nóng vào khăn mặt trong nhà vệ sinh cũng có rất nhiều gương trước mặt sau lưng trái p h ả i đều treo gương hơi nước bốc lên hình ảnh trong các tấm gương trở nên nhòa đi lâm thu thạch cúi xuống úp chiếc khăn sũng nước nóng lên mặt trong nhà vệ sinh chỉ có tiếng nước rào rào lâm thu thạch đang lo mặt bỗng cảm thấy có gì đó không ổn ấy là một cảm giác rất nhỏ cậu không thực sự nhìn thấy điều gì bất thường chỉ là trực xác lên tiếng cảnh báo động tác của lâm thu thạch thượng lại một chút cậu quan sát xung quanh bằng khóe mắt vài giây sau lâm thu thạch nhận ra điểm bất thường cậu đang cúi đầu nhưng người ở trong gương vẫn đứng n g a y ra nhìn xuống cậu bằng gương mặt giống cậu như đúc lâm thu thạch sực hiểu trong lòng cậu cầm khăn mặt trong tay vừa vắt kiệt nước vừa đi ra ngoài khi lâm thu thạch đi đến cửa cậu quay lại liếc tấm gương đó m ộ cái phát hiện mọi thứ đã khôi phục như thường hình ảnh trong gương phản chiếu đúng tư thế của cậu lâm thu thạch ghé chửi tục chuyện gì vậy nguyễn nam chúc ngẩng lên nhìn lâm thu thạch nói cái gương cậu đóng cửa nhà vệ sinh lại ban ã y thứ trong gương bị chạch nhịp so với tôi nguyễn nam chúc nói chạch nhịp anh không sao chứ không sao lâm thu thạch đáp tôi giả vờ không nhìn thấy đi ra ngoài luôn cậu nói cảm giác hơi ghê nếu được cậu rất muốn đập vỡ tấm gương đó nhưng họ không biết làm vỡ gương có phải điều kiện tử vong hay không an toàn là quan trọng đành cắn răng chịu đựng vậy làm sao đây lâm thu thạch cúi đầu nhìn xuống chân của mình chưa kịp rửa chân nguyễn nam t r ú c chớp chớp mắt nhìn cậu mỉm cười vén c h â n lên không sao lên đây tôi không chê đâu lâm thu thạch ba chấm trình nhất tạ ở rừng bên cuối gầm đầu về mặt lạnh nhạt vờ như không trông thấy hai người này trong lúc lâm thu thạch đang lưỡng lự không biết có nên đi rửa chân hay không ngoài vòng đột nhiên có tiếng cãi vã kịch liệt kèm theo đó là tiếng gương bị đập vỡ lâm thu thạch lại gần cửa ra vào nhìn c ó mắt mèo phát hiện ra đó là nhóm chị hạ và những người mới đang xảy ra bất đồng tôi không vào đâu cô đừng kéo tôi nữa trong gương có quái vật giọng nói của một cô gái trẻ cô đang gào lên với một cô gái khác đừng chạm vào tôi tôi phải gặp chị hạ cô muốn ngủ thì cứ vào trong mà ngủ đừng có rủ tôi đi chung làm gì trong khi nói cô nhìn thấy tấm gương treo gần đó bèn dùng tay đấm mạnh tấm gương vỡ toang những mảnh thủy tinh sắc nhọn rơi l à tả xuống đất cô gái đi đến đầu bên kia hành lang giơ tay gõ cửa xem ra chị hạ đang nghỉ ở trong phòng đó một giây sau cửa mở chị hạ em không muốn ngủ ở phòng kia nữa đâu cô gái nói trong phòng em có ma do bị khuất nên lâm thu thạch không thể nhìn thấy biểu cảm của chị hạ có điều cậu nghe được tiếng nói của chị ta ngữ địa vẻ như không hài lòng thậm chí vô cùng lạnh nhạt em không ở phòng mình thì ở đâu phòng chị chỉ ở được hai người thôi em không cần ngủ giường em nằm s o f a được mà cô gái v ă n này s o f a chị hạ từ chối thẳng thừng lúc chia phòng em không nghe thấy người đó nói sao số lượng người ở mỗi phòng là cố định không thể tùy tiện tăng giảm nếu em chuyển phòng gây kích hoạt điều kiện tử vong vậy có phải là làm liên lụy cho những người khác hay không có lẽ cảm thấy thái độ của mình hơi quá chị hạ cố dịu giọng xuống không gian này thực sự rất đáng sợ em phải tập cho quen chứ nói đi em đã nhìn thấy cái gì cô gái ấm ức nói em thấy hình ảnh trong gương là động tác khác so với chính mình lâm tu thạch nghe thế thì sững sờ vậy là cô gái gặp phải tình huống giống hệt cậu ban nãy động tác khác à chị hạ nói hay là em nhìn nhầm em không nhìn nhầm cô gái cảm thấy lời của mình bị xem nhẹ đ ầ m tức giận chị hạ chị không thể nghĩ cách giúp em được sao em không muốn vào trong căn phòng đó nữa hay là thế này n h á chị hạ nói em nói gương có vấn đề vậy thì đập nát hết gương đi như thế không cần sợ nữa cô gái nói nhưng mà chị hạ cắt ngang lời cô nếu không quả thực chị không còn cách nào khác cô gái im lặng giờ phút này dù có là người ngây ngô cách mấy cũng sẽ phát hiện thái độ của bà chị họ hạ này không ổn trước đó cô chỉ mới vượt qua hai cửa tình cờ quen biết người phụ nữ họ hạ này qua mạng chị hạ vỗ ngực đảm bảo sẽ giúp cô nhảy thẳng qua cửa thứ chín nên cô mới đi theo chị ta tới đây nhưng từ khi vào cửa cô phát hiện mình chẳng hiểu gì cả còn chị hạ cũng không bảo vệ mình và những người khác như lời hứa hẹn ban đầu em biết rồi cô gái lẩm bẩm một câu d ư ơ n g mắt nhìn chị hạ đóng sầm cửa trước mũi mình gương mặt cô lộ vẻ bất lực đành cùng cô gái còn lại trở về phòng mình lát sau lâm thu thạch láng máng nghe tiếng gương vỡ từ phòng họ truyền ra chắc là cô gái nghe theo lời chị hạ đập vỡ hết tất cả gương trong phòng lâm thu thạch kể lại những gì ta nghe mắt thấy cho nguyễn nam trúc và trình nhất tạ chị hạ thật thông minh giọng nói của nguyễn nam trúc nghe lành lạnh mượn tay người khác thử nghiệm điều mình nghĩ lâm thu thạch khé thở dài quả thực nếu cô gái kia đập gương xong mà không gặp chuyện vậy thì họ cũng có thể đập gương nếu cô gặp chuyện chị hạ chẳng mất mát gì có lẽ chị hạ dẫn bao nhiêu người mới vào đây đúng như lời nguyễn nam trúc nói là để lợi dụng các sinh mạng ấy trời tối dần trong không gian bắt đầu thăng thẳng mùi cháy k h é p k h ứ giác của trinh nhất tạ cực kỳ mẫn cảm người thấy mùi này lập tức ho khổ khụ không còn cách nào khác phải dùng khăn ẩ m che mũi lâm thu thạch và nguyễn nam trúc vốn không định ra ngoài nhưng khi họ đều đã lên giường đang cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ trên hành lang lại lần nữa vang lên tiếng động lần này là tiếng la hét thảm thiết của phụ nữ nơi phát ra âm thanh chính là phòng của cô gái vừa đ ậ p vỡ gương Á! qua mắt mèo lâm thu thạch nhìn thấy cô gái b ù n g chạy từ trong phòng mình ra ngoài vẻ mặt đau đớn cực độ cô l o ạ n t r h ạ n g như thể sắp ngã ra đất và không thể nào bò dậy được nguyễn nam t r ú c xuất hiện sau lưng lâm thu thạch hắn khẽ nắm lấy nắm cửa hé ra một khe nhỏ vừa đủ từ khe cửa họ có thể trông rõ tình hình bên ngoài nguyễn nam t r ú c liếc nhìn tấm gương rát trên trần hành lang k ẽ t ạ c lưỡi một cái lâm thu thạch vội nhìn theo hướng mắt của nguyễn nam chúc chỉ thấy trong gương cô gái đang bị bao vây trong ngọn lửa đỏ rực cơ thể cô cháy rụi từng chút một không ngừng dãy rụa đau đớn cảnh tượng đáng sợ cực độ lâm thu thạch thậm chí còn ngửi thấy mùi thịt cháy k h é t Á! Cuối cùng cô gái ngã xuống. Nếu nhìn trực tiếp, thì thấy cơ thể c ủ a cô chẳng hề có vết thương. Chỉ q u a gương mới biết thực sự nạn nhân đã trải q u a những giày vò đ a u khổ đến mức nào. Khi Lâm Thu Thạch nghĩ tất cả mọi thứ đã kết thúc, cậu bỗng thấy nguyễn nam t r ú c c h ụ p lấy tay mình nguyễn nam t r ú c khẽ hết hàm ra hiệu cho lâm thu thạch nhìn lâm thu thạch xói mắt về hướng đó phát hiện không rõ từ lúc nào trong tấm gương đối diện cô gái bị chết cháy xuất hiện một hình ảnh y hệt cô cũng gương mặt dáng vóc quần áo ấy nhưng nụ cười có vẻ cứng nhắc và quái dị người trong gương nhìn bản thể đã chết trên hành lang c h ậ m chậm thò tay ra hai cánh tay từ trong gương nhô ra ngoài nắm lấy cổ tay s á c chết sau đó chậm rãi kéo vào trong gương cảnh tượng này quá đỗi ghê rợn lâm thu thạch bất giác nín thở nguyễn t h m t r ú c giơ tay sập cửa ra vào lại hơi thở nóng hổi của hắn và vào tai lâm thu thạch giọng nói mang theo vẻ cười nhàn nhạt vang lên sợ à lâm thu thạch quay sang không phải cậu dừng lại d â y lát cảm thán cũng m a y tôi chưa đập vỡ gương xem ra mấy tấm gương thực sự là bất khả xâm phạm nếu đập vỡ sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng nguyễn nam chúc thì nói căn phòng ở cuối hành lang vừa cháy lâm thu thạch s ữ n g sờ căn phòng đêm qua ư phải nguyễn nam chúc nói nhưng lần này có chút khác biệt bà nấy lâm thu thạch chỉ để ý cô gái kia không hề biết việc xảy ra ở căn phòng cuối hành lang thêm căn phòng bên cạnh xuất hiện ánh lửa nguyễn nam chúc nói lửa đang lan về phía hành lang bên này hắn nắm chặt tay lâm thu thạch kéo cậu vào trong phòng để cho trình nhất tạ đang ngồi bên giường cũng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người vị trí phòng của chúng ta không đẹp lắm nếu lửa tiếp tục lan ra chẳng mấy chốc sẽ tới phòng này vậy đổi phòng đi t r ì n h nhất tạ đề nghị không biết có đổi được hay không nguyễn đ ă m trúc nói ngày mai đi tìm tên phục vụ đó hỏi thử xem nếu tay đó không chịu đưa thẻ từ mới cũng không sao hắn bật cười, <cười> mặc dù khóa điện tử hơi rắc rối một chút nhưng không phải là không phá được nghe giọng điệu tự tin của hắn lâm tu h thạch không khỏi thầm cảm thấy kính phục thôi được rồi ngủ đi đãng nguyễn nam chúc nhìn đồng hồ đã giờ này rồi còn tức nữa thì trời sáng mất hắn nhìn lâm tu h thạch muốn nằm chung không lâm tu h thạch nói tiếng cảm ơn từ chối ý tốt của nguyễn nam chúc cậu quyết định ngủ một mình trên s o f a dĩ nhiên trước khi ngủ cậu lấy hết dũng khí vào nhà vệ sinh để rửa chân thật kỹ lần này tấm gương không xảy ra vấn đề gì quãng thời gian từ nửa đêm cho tới sáng cực kỳ yên tĩnh không xảy ra thêm bất cứ sự vụ nào khác sáng sớm ngày tiếp theo lâm t u thạch mơ màng mở mắt ra trông thấy nguyễn nam trúc đã mặc quần áo sẵn sàng ra ngoài sớm vậy à lâm t u thạch liếc đồng hồ mới khoảng sáu giờ trời vừa tờ mờ sáng hôm qua khi họ đi ngủ đã là ba giờ đêm nguyễn nam trúc mới ngủ được ba tiếng có chút chuyện giọng nguyễn nam trúc rất khẽ Một、mình ộ t m tôi đi là được rồi mọi người cứ ngủ tiếp đi lâm thu thạch nhìn sang rừng bên r ố t c u ộ c trình nhất tạ vẫn chỉ là một đứa bé b â y giờ vẫn đang ngủ ngon lành cậu ta không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc nói chuyện giữa lâm thu thạch và nguyễn nam trúc lâm thu thạch khẽ nói đợi tôi cùng đi không cần đâu nguyễn nam trúc nói không phải chuyện gì nguy hiểm cả nói xong hắn rào bước đến bên cửa khẽ khàng mở ra rồi đi mất hút lâm thu thạch nhìn theo bóng hắn rời khỏi đã dạy rồi cũng không thể ngủ tiếp được nữa cậu ngồi dậy sợ làm ồn khiến chị nhất n h tạ tình giấc nên khi thay quần áo vô cùng cẩn thận đợi khi lâm thu thạch thay đồ xong đi ra cửa nguyễn nam trúc s ớ m đã biệt tâm lâm thu thạch ngẫm nghĩ một lát bèn đi thẳng xuống nhà ăn ở tầng hai lúc này nhà ăn còn rất vắng chỉ lác đác vài ba người lâm thu thạch để ý thấy là thiên thủy người s u n g khắc với nguyễn nam trúc đang ngồi trong góc ánh mắt cô ta có vẻ nôn nóng liên tục nhìn đồng hồ có lẽ đang đợi ai đó lâm thu thạch bưng đồ ăn ngồi đại xuống một chỗ điều đầu tiên cậu làm ngay sau đó là giơ tay lên nhìn đồng hồ xem giờ xong cậu kinh ngạc nhận ra mình và la thiên thị hành động khá giống nhau cậu bất giác nở một nụ cười sau đó kiềm chế lại lấy điện thoại ra chơi sudoku khoảng mười mấy phút sau hai bóng người xuất hiện ở cửa nhà ăn la thiên thị vội đứng dậy mừng rỡ gọi người đang đi vào một tiếng anh la thiên sơn đã đến phía sau la thiên sơn có một người khác cũng đi vào đó chính là nguyễn nam trúc người lâm thu thạch đang đợi la thiên sơn đến b à n la thiên thủy đang ngồi tuy cả hai thì thầm trao đổi nhưng lâm thu thạch vẫn nghe rõ mồn một, một nội dung cuộc đối thoại la thiên thủy hỏi anh đã đổi được chưa la thiên sơn đáp đổi xong rồi phòng nào vậy la thiên thủy hỏi có phải p h ò ngoài n g cùng không không la thiên sơn nói người ta nhanh tay hơn một chút anh chỉ đổi được phòng kế bên la thiên thủy kéo chửi thề mấy câu nghe cách chửi rõ ràng đang nhắm đến một cô gái nào đó thái độ của anh phải cứng lên chứ la thiên sơn nói vẻ bất lực anh đã cứng rồi la thiên thủy nói vậy sao lại thế la thiên sơn đáp mà không cứng bằng cô ta la thiên thủy ba chấm cô gái cứng hơn cả la thiên sơn bấy giờ đang đùng đ ỉ n h tiến lại chiếc bàn của lâm thu thạch ngồi xuống cầm một quả trứng luộc lên bóc ăn lâm thu thạch nhìn nguyễn nam trúc nói đi đổi thẻ phòng à nguyễn nam trúc rút một cái thẻ trong túi ra đưa cho lâm thu thạch ừ lâm thu thạch nhận lấy thẻ thấy s â bên trên là của căn phòng ngoài cùng hành lang cũng chính là căn phòng cách xa đám cháy nhất đại khái đó là một thời hạn nhất định nguyễn nam trúc nói chúng ta phải rời khỏi đây trước khi hành lang bị cháy hết hắn há miệng ra hàm răng đều đ ạ n trắng muốt để lại trên quả trứng luộc một dấu răng xinh xinh gã la thiên sơn đó tay chân lanh lẹ lắm lâm t h u thạch n g ầ n ra hai người đánh nhau à nguyễn nam t r ú c điềm nhiên trả lời ừ nếu như ở thế giới thực đương nhiên là ưu tiên phụ nữ rồi nhưng tại đây khi tính mạng đang bị uy hiếp thì chẳng có gì gọi là ưu tiên hay không ưu tiên la thiên sơn biết nguyễn nam trúc đã đi lấy chìa khóa căn phòng tốt nhất liền ra tay không chần chừ nếu nguyễn nam trúc thực sự là một cô gái rất có thể hắn sẽ bị bắt nạt nhưng rất tiếc hắn không phải cho nên la thiên sơn không nghi ngờ gì đã bị ăn đòn ngược từ biểu cảm trên gương mặt nguyễn nam trúc lâm thu thạch biết chắc chắn hắn không hề bị chèn ép bèn nói cảm giác hai anh em nhà đó cũng khá lợi hại nguyễn nam trúc nuốt nốt phần còn lại của quả trứng luộc lợi hại bằng em không lâm thu thạch nói không không không em là lợi hại nhất đấy nguyễn nam t r ú c hài lòng gật gật đầu lúc ấy đã gần bảy rưỡi trời sáng bành những vị khách tầng ba mươi b ố lũ lượt tiến vào nhà ăn lâm thu thạch nhìn thấy trong số đó có t r ì n h nhất tạ t r ì n h nhất tạ đến chỗ hai người ngồi xuống nói bằng giọng hơi ảo não sao anh chị không gọi em trẻ con ngủ nhiều một chút cũng tốt nguyễn nam t r ú c đáp huống hồ có cưng ở đây cũng chẳng giúp được gì t r ì n h nhất tạ im lặng lâm thu thạch nói muốn ăn gì không anh đi lấy cho không cần t r ì n h nhất tạ từ chối ý tốt của lâm thu thạch tự đứng dậy đi lấy đồ ăn nguyễn nam t r ú c nhìn theo cậu ta két thở dài lâm thu thạch nói khi bắt đầu biết đến cửa em bao nhiêu tuổi nguyễn nam t r ú c nhầm tính bằng đốt ngón tay không nhớ rõ lắm mười tám hay mười chín gì đó lâm thu thạch nghe vậy thầm nghĩ từ cửa thứ nhất tới cửa thứ mười nguyễn nam trúc đã mất sáu bảy năm không biết trong sáu bảy năm đó rốt cuộc hắn đã trải qua những gì t r ì n h nhất tạ mang đồ ăn trở lại bàn lâm thu thạch đang định nói gì đó với cậu ta chợt để ý một người từ ngoài cửa đi vào khi lâm thu thạch chắc chắn mình không hề hoa mắt biểu cảm trên gương mặt cậu cứng lại trong vài giây người vừa bước vào có ngoại hình và cách ăn mặc khá bình thường đó là một cô gái chẳng có gì nổi bật cô ta bước vào nhà ăn với nụ cười trên môi đi đến quầy thực phẩm chọn món thật t r o n g cô ta chẳng có gì đáng lưu tâm nếu như đêm qua lâm tu thạch không chứng kiến cái chết của cô ta qua khe cửa có lẽ chính cậu cũng cho rằng kẻ trước mặt chỉ là một người vào cửa bình thường đúng vậy cô ta chính là người đã đập vỡ gương cuối cùng bị thiêu sống sau đó hình ảnh phản chiếu của cô ta kéo cái xác vào trong gương giờ đây cô gái đó đang đi giữa mọi người như thể sự việc đêm qua chỉ là ảo ảnh trong một giấc mộng nào đó nguyễn nam t r ú c cũng nhìn thấy cô gái gương mặt hắn trở nên nghiêm túc cô gái cầm đồ ăn của mình tươi cười đi đến bàn của chị hạ ngồi xuống rồi bắt đầu ăn lâm tu thạch để ý thấy cô gái chung phòng với cô ta bắt đầu thể hiện vẻ không tự nhiên thậm chí trong ánh mắt ánh lên vẻ kinh hãi cuối cùng cô gái đó không kiềm chế được nữa cuống c ồ n g đứng dậy bỏ chạy khỏi nhà ăn những người chung bàn với cô gái có lẽ không hề biết sự việc đêm qua cho nên không ai có phản ứng thậm chí họ không biết đồng đội của mình đã là người khác đêm qua cô ta đập vỡ gương bằng tay phải nguyễn nam trúc lên tiếng lâm thu thạch hơi sững người ngay sau đó cậu hiểu ý của nguyễn nam trúc cậu nhìn cô gái kia lần nữa quả nhiên phát hiện cô ta cầm đũa bằng tay trái là người ở trong gương sao lâm thu thạch b ấ m cảm thấy có mà nuốt trôi thức ăn trong miệng chắc là thế nguyễn nam chúc chống cằm tiện tay vén một sợi tóc xả xuống bên tai hắn tiếp tục cũng may em không đập gương nếu không hôm nay biết đâu mọi người lại thấy có hai chúc manh nói tới đây hắn nhèn miệng cười đầy ẩn ý nghĩ kỹ cũng thú vị ra phết lâm thu thạch ba chấm anh cười cái gì thề là cười dị lắm luôn t r ì n h nhất tạ nhíu mày có vẻ không được vui nói người cô ta thối hoắc nguyễn nam chúc nói thối hoắc t r ì n h nhất tạ đáp đúng vậy mùi thịt nướng quá lửa kiểu kiểu vậy cậu nhóc để món ăn trên tay xuống vẻ như mùi hôi thối kia ảnh hưởng nghiêm trọng tới khẩu vị của cậu ta biểu cảm đầy nghi vấn nguyễn nam t r ú c nói sao vậy em cảm thấy ngay ngày đầu tiên em đã ngửi thấy cái mùi này rồi t r ì n h nhất tạ nói ngày đầu tiên đêm đầu tiên ư lâm thu thạch nhớ chuyện xảy ra đêm đó t r ì n h nhất tạ lắc đầu hai hàng lông mày nhíu lại khuôn miệng cậu ta hơi mở ra câu nói tiếp theo khiến cho nguyễn nam trúc và lâm thu thạch hoàn toàn bất ngờ đó là không không phải đêm đầu tiên mà ngay ngày đầu khi ở trong đại sảnh nguyễn nam trúc biến sắc đại sảnh t r ì n h nhất tạ gật đầu đúng khi đó chỉ thoang thoảng em cứ tưởng mình nhầm thôi dường như nghĩ ra điều gì cậu ta định nói như nguyễn nam trúc ra hiệu rừng ý hắn là đừng nên đem những suy đoán nói ra tại đây dù trinh nhất tạ không nói lâm tu thạch vẫn hiểu ý nghĩa đằng sau những lời chưa nói hết ấy rất có thể ngày đầu tiên ở đại sảnh đã có kẻ chết cháy trà trộn giữa những người vào cửa thậm chí không chỉ có một người nghĩ tới đây lâm tu thạch bất xác liếm đôi môi khô rát trong đầu cậu lấy lên một câu lấy người làm gương Hết chương、73.